Các bạn đang nghe tiểu thuyết tại trang web www.thegioaudio.org Chúc các bạn nghe vui vẻ giường đơn hay giường đôi Tác giả Cầm sắc tầy bà Người đọc xu Phổ hoa của hiện thực 28 tuổi Quá lâu chưa nói chuyện với Thi Vĩnh Đạo nghe thấy tiếng ừ trái tim thấp thỏm căng thẳng của phổ hoa cuối cùng cũng nhẹ nhõm vài phần cô từng xuyên nghĩ anh ở đâu sống thế nào trước khi gọi điện cũng nghĩ làm thế nào bước ra ngay nhưng nghe thấy anh ho vẫn không nén được đành lên tiếng hỏi anh vẫn ổn chứ khi vĩnh đạo ừ rất khẽ bị ngắt bởi một trận ho anh vất vả điều chỉnh lại hơi thở mà lúc sau vẫn không nói gì phổ hoa gần như có thể tưởng tượng ra dáng vẻ khi đó của anh Anh chưa bao giờ thuộc dạng người biết chăm lo cho bản thân Quyền sống cổ thẻ, khi bị bệnh đến uống thuốc đúng giờ cũng quên Anh không sao chứ Tâm trạng phức tạp, cổ hoa tự người vào ban công Sắc trời u ám tối tăm, vô hình chung khiến cho mong thuẫn trong lòng cô thêm trầm trọng hơn Lý trí nói cho cô biết không cần quan tâm tới anh Mặc kệ anh tự sinh tự diệt đi Nhưng tình cảm bao năm lại khiến cô không cách nào không lo lắng Cô rất muốn mang câu Cầu nhân không lo cho anh à Ra chọc giận anh Nhân không nói nên lời có chuyện gì hả? Anh khàn khàn hỏi Nghe ra một chút lạnh nhạt Cổ hoa nắm di động nóng rực kề sát tay Hít thật sâu rồi nói Vĩnh bác Kêu anh nhanh chóng gọi điện về nhà Bố mẹ anh bên đó Biết rồi Vĩnh đạo thô lỗ cắt ngang lời cô Mợ anh biết làm thế nào? Anh Thái độ của anh khiến cô bực mình Em nói với anh trai anh Rồi anh ấy ít quan tâm chuyện của anh đi Không, em căn bản không cần để ý anh ấy Anh có thể tự mình giải quyết Khi Vĩnh Đạo lại dùng cách giải quyết vấn đề như trước đây Giọng nói lộ rõ vẻ bất bình Còn có chút khô lỗ Những chuyện này em đừng quan tâm Nhưng em đã gọi điện cho nhà anh rồi Bộ Hoa bắt đầu hối hận Vì đã gọi cuộc điện thoại đó Càng hối hận để Vĩnh Đạo biết trong tình trạng này Điều này đã là gì chứ Anh ấy lấy người khác Gia đình còn không biết Xảy ra chuyện Tụi cô tình nguyện lo lắng cho anh Nghĩ tới những lời anh từng nói trước khi gặp mặt Về sự thô lỗ sau đó Cô ý thức được mình đã phạm phải một sai lầm không nên có Tranh cãi trong bất kỳ vấn đề nào với anh Đều không cần thiết Bỏ đi Coi như em chưa từng nói Cô chuẩn bị ấn phím ngắt máy Lại nghe thấy đầu bên kia điện thoại Vĩnh đạo hỏi một câu Em chưa nói cho họ biết đi chứ Cô không hiểu anh ám chỉ điều gì Cũng không trả lời Ấn phím màu đảo trên di động Trở về phòng khách Phổ hoa ngồi xuống đất ôm đầu gối Chỉnh năm lượng tivi Ở mức to nhưng không hề xem Di động đặt cạnh chân Sau khi chuyển sang chế độ im lặng Màn hình bắt đầu điên cuồng lóe sáng Một số điện thoại lạ gọi lại Cô không nghe lại cho cuộc gọi kết thúc Sau đó màn hình lại sáng Rốt cuộc chuyện gì có thể khiến anh đột nhiên thay đổi thái độ Quan tâm chuyện cô có nói với bố mẹ hay không Nghĩ lại cũng chỉ có khả năng chuyện ly hôn, tái hôn Rút nhanh, điện thoại bàn trong phòng vang lên Tiếng chuông phá vỡ đối thoại của các nhân vật trong tivi Khuấy đảo tâm trạng phổ hoa lần nữa Cô dứt khoát rút dây điện thoại ra Chỉ nắm lượng tivi ở mức to nhất đổi sang đĩa Friends, mở xem đại một tập Cô nhớ lại tình tiết câu chuyện Liên tục cảnh cáo bản thân Điều cần làm thật sự không phải là quan tâm thi vĩnh đạo Mà nên quên anh ấy đi như lời Quyên Quyên nói Quên sạch quá khứ Hôm sau đi làm, trên mặt cô xuất hiện quần thăm do thiếu ngủ bộ Hoa mất rất nhiều thời gian viết cho Vĩnh Bác một bức email giải thích tất cả tình hình cô nắm được Cô rất muốn nói rõ ân oán những năm nay để Vĩnh Bác nói cho nhà họ thi tình hình bọn họ Nhưng nghĩ tới hoàn cảnh của Vĩnh Đảo lúc này và thân phận lập trường của Vĩnh Bác bộ Hoa lưu bất thư viết một nửa vào trong thư nháp Không biết bắt đầu từ khi nào cô trở thành người dễ từ bỏ hoặc có lẽ vẫn kiên dây điều gì Rất nhiều chuyện trước kia đến bản thân Như Quyên Quyên, vô vẫn giữ kính bông. Hú hồ bây giờ người cần đối diện lại là hai cụ nhà họ Thi và Vĩnh Bác Dường như nhìn ra tâm trạng nặng nề cả một buổi sáng của phổ hoa Ăn cơm trưa xong từ nhà trở về, lưu yến vừa Như vô tình hỏi Tiểu Diệp, gần đây sắc mặt em luôn rất kém, có phải mang bầu rồi không? Một câu hỏi vô cùng bình thường lại khiến phổ hoa khiếp sợ, liên tục phủ nhận Cô trở về bàn làm việc, trốn mình sau màn hình tivi, không muốn giao lưu với bất kỳ ai. Nhưng khả năng quan sát của phụ nữ thật đáng kinh ngạc, cũng thật đáng sợ. Cô nói gần xe của Lưu Yến là cái bẫy nhỏ rất khó đề phòng. Buổi chiều, chị ấy lại hỏi đến chuyện quần áo, đồ ăn, thậm chí cả chuyện tế nhạy vợ chồng. Với điều bộ của người phụ nữ đã kết hôn, chị ấy hỏi không chút kiên nể. Cổ hoa trầy trực trốn tránh. Chịu đựng tới lúc tan làm, cô là người đầu tiên rời khỏi phòng biên tập. Cô đương nhiên không thể để người ngoài biết chuyện gia đình của cô, ngồi lên xe, cô vẫn lo lắng tại email trong thư nháp, nghĩ đến anh em nhà họ thi quen biết hơn chục năm, nếu chuyện ly hôn và tái hôn không giấu được, ắt sẽ có một trận sóng gió to lớn đổ xuống đầu cô. Sau khi liên lạc điện thoại tối đó, Thi Vĩnh Đạo lại biến mất không tâm tích, chỉ có Vĩnh Bác gần như ngày nào cũng gửi email hỏi thăm tiến triển của sự việc, Phổ Hoa trả lời mập mờ hai lần. Tới lần thứ ba, sợ Vĩnh Bác nghi ngờ, không trả lời thư nữa. Hai hôm sau, gặp Vĩnh Bác trên MSN, cổ hoa không kịp đề phòng, nhìn chăm chú vào khung chat anh ấy gửi. Sau một loạt chuỗi nhấp nháy ở màn hình là một hàng chữ đỏ lớn. Rốt cuộc hai đứa xảy ra chuyện gì? Vĩnh Đạo đã về Bắc Kinh chưa? Cổ hoa không dám chạm vào bàn phím, lặng lẽ nhìn avatar của Vĩnh Bác. Không biết cô ngồi đã bao lâu, hệ thống tự động thay đổi trạng thái của cô thành lót eo. buổi tối trước khi ngủ, Di Động không thiếu được tin nhắn của Vĩnh Bác Đến hai hôm sau, khi cuộc họp biên tập viên vừa diễn ra một nửa Phổ hoa lại bị đồng nghiệp gọi lại nhận phát Nghĩ chắc là chuyện của Vĩnh Đạo, cô liền cảm thấy bất an Ở cuối hành lang, cô mới lấy giấy ra một bản phát cỡ A4 Một đoạn dài viết tay, ký tên Vĩnh Bác Nghĩ do lỗi mạng, cô không trả lời tin nhắn Anh đành phải dùng cách này để tìm hiểu từ cô Chỉ đông một nửa, cổ hoa vàng để bản phát vào kẹp tài liệu không đọc tiếp. Cô không quay lại tiếp tục tham dự cuộc họp, mà trở về văn phòng, ngồi xuống trước bàn làm việc, nhét bản phát vào ngăn bàn. Sau đó mở bất hư mới viết được một nửa trong phần thư nháp ra, nghĩ một lát tiếp tục viết. Vĩnh Bác Vừa nhận được bản phát của anh xong, không biết khi nào anh có thể đọc được email của em. Đừng tức giận có được không? Chúng em có thể giải quyết vấn đề hiện nay bằng kết thức của người trưởng thành. Chuyện của Vĩnh Đạo, em biết bao nhiêu đều đã nói cho anh cả rồi. Bây giờ anh ấy không còn ở bên em, đừng truy vấn em nữa. Em đã gọi điện cho bố mẹ anh. Hai hôm trước, em cũng nói chuyện điện thoại với Vĩnh Đạo. Em tin anh hiểu tính cách của anh ấy hơn em. Việc kinh doanh của phòng thí nghiệm mấy năm gần đây, em chưa từng hỏi. Vĩnh Đạo cũng không hy vọng em tham gia vào. Về tiền nông, nếu cần em sẽ giúp. Lời của anh, em đều đã truyền đạt toàn bộ cho nói Có chuyện gì, hai anh em các anh có thể trực tiếp nói chuyện Đừng thông qua em Vấn đề anh hỏi em, phứ lỗi em không thể trả lời Có lẽ anh đi hỏi thi vĩnh đạo thì hơn Chúc anh bình an Ký tên mình, phổ hoa giữ con chuột Dừng một lát ở phím gửi, hạ quyết tâm mới gửi đi màn hình hiển thị email gửi thành công Cô thở dài dựa vào ghế Lấy ra bản phát của vĩnh bác, đặt dưới bài dịch Không muốn nhìn, lại không nén được, muốn xem Con số thâm thục mấy chục vạn của phòng thí nghiệm Nghiêm trọng hơn cô nghĩ rất nhiều Tất Mã Uy thường ngày cưng cô thật thà Hiền lành, lại có thể làm ra việc lấy tiền nghiên cứu khiến cô không dám tin Tất Mã Uy theo Thi Vĩnh Đạo rất lâu rồi Thi Vĩnh Đạo vắng mặt, cậu ta cũng coi như trụ cột của phòng thí nghiệm Như vậy người mình giao phó toàn bộ trách nhiệm lại phản bội mình Tâm trạng Thi Vĩnh Đạo, không cần nói cũng biết Phổ hoa không nén được, then thở lòng người khó lường. Nhưng cô có hoàn toàn thấu hiểu Thi Vĩnh Đạo hay không? Vĩnh Bá còn hỏi một câu ở cuối bản phát Khi trả lời thư, phổ hoa cố ý lờ đi. Cậu nhân là ai? Đó là chuyện của Thi Vĩnh Đạo, không liên quan tới cô. Trước khi tan làm, cô thu dọn đồ đạc. Phổ hoa tưới ít nước cho vùng cây đã khô cạn. Chiếc áo sơ mi mỏng, rộng, rủ xuống mặt bàn. Cô vô tình lý thấy ánh mắt quan sát của Lưu Yến. Đành đặt bình phun nước xuống Cởi cút dưới ra Dùng hai vẹt áo quật chặt một nút trên eo Dường như muốn nói cho chị ấy biết Em không mang bầu Đừng nhìn em nữa Cô ngồi tàu điện ngầm về nhà Vì đúng giờ cao điểm Sân ga chật nít người vừa tan sở Những người bán sách báo di động Chiếm mất vị trí chờ tàu quen thuộc của phổ hoa Cô đi thẳng vào đoạn cuối của sân ga Đối diện với đường hầm tối ôm Chờ đợi tàu tiếp theo vào ga Bây giờ trên tay trống trơn Không nhẫn không có sợi dây đỏ Trong lòng có chuyện cô chỉ có thể xoa xoa cổ tay trống trơn Vời như ở đó vẫn còn đeo đồ thói quen là thứ khó thay đổi Nếu phải dứt bỏ Nhất định cần có một quá trình Phú hồ phải quên một người sớm chiều ở bên cạnh hơn chục năm Tàu vào ghe Hành khách trên toa cuối rất đông Giây phút cửa mở trào ra ngoài như dòng nước lũ Hổ hoa ở khu vực lên tàu nhẫn nại chờ khách xuống hết Đối diện với những gương mặt xa lệ Cô vô thức tìm kiếm gương mặt trẻ trung của Tất Mã Uy. Biết rõ không thể nào vô tình gặp cậu ta ở đây, nhưng cô vẫn ôm tia hy vọng mịt mù. Từ khi biết toàn bộ sự việc có dính dáng tới cậu ta, cô vẫn muốn chính miệng mình hỏi vì sao cậu ta lại làm như vậy. Vĩnh đạo đối với cậu ta có tình bạn, cùng trường về sự tín nhiệm, lại trọng dụng và dìu dắt mấy năm nay. Xét về tình, về lý, cậu ta không nên làm như vậy. Lẽ nào vì mấy chục vạn có thể gạt bỏ hết tất cả tình cảm trước đây ư? Cổ hoa lên tàu theo dòng người, đứng ở đuôi khoang tàu không có chỗ ngồi. sân ga nhanh chóng khuất sau tầm mắt, cô vô vọng dựa lên lan can, chờ đợi chạm dần kế tiếp. đột nhiên nghĩ tới lần cô và Vĩnh Đạo cùng lên tàu ngầm, tới học viện ngoại ngữ tham gia kỳ thi phân cấp. Anh bám vào lan can ở cuối toa tàu không người, biểu diễn gượng gorilla cho cô cười, giảm bớt áp lực. Lúc đó là giữa mùa hè, họ đứng dưới quạt gió của toa tàu, anh nắm tay vịnh kể chuyện cười cho cô. Cô khẽ dựa vào người anh, ôm eo anh. Giây phút ngắt điện lúc giao đường, anh cúi đầu hôn lên trán cô, khẽ rộng bên tai cô. Đừng căng thẳng, sẽ thi tốt mà. Đây là việc rất xa xưa rồi, có lẽ là năm vui nhất thời bọn họ học đại học. Ca tàu lắc lư từ từ đi về phía trước, phổ hoa định thần lướt qua gương mặt của những người xa lạ trong dòng người tuôn ra cửa. Cảm thấy những gương mặt và bóng dáng nhiều vô kể kia, có người đang nhìn thẳng vào mình. Một dòng người đi về phía mình ảo giác đó càng lúc càng mãnh liệt Khiến cô không thể không chấp mắt Nhìn kỹ người đàn ông bước ra từ khoang tàu khác Anh ta mặc bộ trang phục kỳ lạ áo khoác lông màu sậm cỡ rất lớn mặt để râu Còn đeo kính đen trong tàu điện ngầm Hình dạng anh khiến phổ hoa nghĩ đến một người Cô nhường đường phía trước Nhân anh ta không đi qua Mà tháo kính ra tiến lại phía trước cửa cô đang đứng Là anh Phổ hoa giật nảy mình Nghiêng đầu Đối diện là gương mặt tiều tụy của Vĩnh Đạo, trong lòng cô bỗng thấy đau nhói, mở kính ra, gương mặt anh trông càng tiều tụy, lông mi bám bụi, khóe mắt có một vết sẹo chưa khỏi, đặc biệt là đôi mắt anh, mệt mỏi, đỏ sọc, giống như lâu lắm rồi không được nghỉ ngơi, người nhìn như già đi 5 tuổi. "Sao anh?" Cô há miệng, không biết nói gì. "Lại đây, có chuyện muốn hỏi em." Anh đeo kính lại, nắm tay cô dẫn tới góc toa tàu. Tàu đen đi qua đường giao, phổ hoa cảm thấy sâu lưng có một cánh tay đỡ mình. Tàu tới trạm kế, rất nhiều khách xuống, họ đứng kề nhau trong khoang tàu có phần rộng rãi. Trước mặt là cửa kính, phổ hoa thấy mùi thuốc lá trên áo khoác anh sọc lên mũi, còn pha trộn mùi ấm ướt. Tàu lại chuyển bánh, anh mượn cớ thân tàu lắc lư, nghi người qua, dùng giọng nói người ngoài không thể nghe được hỏi cô. Gần đây em có gặp tức Mã Uy không? cổ hoa vô thức nhớ mày bản thân duy trì khoảng cách với anh nhưng hơi thở của anh phải lên mặt cô cô nhìn rõ vết thương để đóng vảy trên khóe mắt anh và một con người khác của chính mình hiện rõ trong đồng tử anh anh không hề đùa anh đang nghiêm túc có gặp cậu ta hay không anh lại hỏi một lần nữa cô không nghiêm túc suy nghĩ câu hỏi đó ngược lại muốn giơ tay chạm vào vết thương nơi khóe mắt anh anh sao vậy mặc dạy anh nói cho anh biết có phải em từng gặp tức mẫu y không hoặc cậu ta có gọi điện cho em không lần cuối hai người liên lạc là khi nào vĩnh đạo nhớ mày vội vã kiếm tìm trên gương mặt cô hai em từng đến phòng thí nghiệm bị lấy sự lo lắng của anh cô chưa kịp để ý chỗ tay đau do bị anh nắm cố gắng nghĩ lại việc liên quan tới tức mã uy nghĩ được gì chưa cô không chắc chắn lắm sau khi ăn cơm cùng vĩnh bác em có gọi điện thoại tới phòng thí nghiệm một lần tức mã uy nhận điện à Mặt anh xa sầm. Vâng Cô gật đầu Khi đó anh không có mặt Em Bọn em nói chuyện gì Chuyện nhà hay liên quan tới anh Cậu ta có hỏi gì em không Anh thay đổi mục tiêu Ngăn khách đi tàu từ chỗ khác đổ vào Anh dùng tay chống lên cửa sổ Trắng những ánh mắt tò mò đáng ghét đó Em nghĩ kỹ đi Hai người từng nói gì Hoặc cậu ta đã hỏi những gì Tàu lại bắt đầu tiến vào đường hầm tối ôm Phổ hoa không nhìn thấy bóng dáng mình trên kính cúi đầu Vẫn không thể lơ là sự tồn tại của vĩnh đạo Nội dung cuộc điện thoại đó Cô thật sự không còn nhớ nữa Bọn em nói Cô di chuyển mũi giày Không tìm ra bất cứ manh mối có ý nghĩa nào Ví dụ Anh ngừng một chút thận trọng nhắc tới mấy từ Sinh nhật em Sinh nhật em Phổ hoa không nén được bèn ngẩng đầu lên Nghi ngờ vì sao có thể nhắc tới điều này Cô gọi điện thoại hoàn toàn vì muốn biết tình hình của anh Còn tất mã ý Hiển nhiên hiểu rõ dụng ý của cô Cậu ta hỏi em gần đây có tốt không Nói nếu rảnh thì dùng bữa cơm Không nhớ tới sinh nhật em Còn có Còn có cái gì nữa Còn có những lời khách sáo bình thường Vĩnh đạo cảm thấy sợ khác thường từ biểu hiện của phổ hoa Đuổi theo tầm nhìn của cô Cậu ta thật sự chưa từng nhắc tới sinh nhật của em Không có Em không nhớ rõ nữa Anh vẫn không từ bỏ Để cô nhớ ra điều gì Nhân phổ hoa vắt ốc nghĩ Tất cả những thứ có thể nghĩ được Chỉ còn lại những điều này Tàu lắc lưu khủng khiếp Cô cũng lắc theo Cô thớt bịnh vào anh để đứng vững, Tay anh đặt xuống eo cô Rất tự nhiên Trước khi cô phản ứng lại Anh nắm chặt nút thắt trước eo cô Họ rơi vào khoảng không im lặng bối rối Ánh mắt anh vẫn dừng trên gương mặt cô Dưới ánh mắt trực tiếp như vậy Cô định trốn tránh nhìn sang bên cạnh Trong tàu vang lên tiếng loa báo sắp đến trạm Tên trạm khiến đầu phổ hoa đột nhiên lé lên một ký ức mơ hồ Cô do dự để đẩy vĩnh đạo chào vậy Cậu ta hình như nhắc tới sinh nhật anh Sinh nhật anh Hãy thế nào Cậu ta từng nói khi nào sinh nhật anh cùng đi ăn ở nhà hàng Hàn Quốc mới mở trên đường Tri Xuân Còn gì nữa Cậu ta nhắc tới ngày nào cụ thể không Cô không hiểu sinh nhật về chuyện phòng thí nghiệm có liên quan gì tới nhau cô lắc đầu anh ta chỉ nói thế rốt cuộc là thế nào liên quan gì tới ngày sinh nhật bổ hoa bất ngờ cao giọng vĩnh đạo nhìn xung quanh rồi đưa cô về cửa khoang tàu xuống tàu nói chuyện ở đây không tiện vào ga vài phút họ chưa nói chuyện lại đứng song song trước cửa khoang tàu một tay anh bịnh lên thanh vịnh cao nhất một tay đỡ vai cô vài lần nghiêng đầu ho tiếng ho rát như tiếng kim loại sát vào cổ họng nghe anh ho cô không cách nào thờ ơ tìm kẹo ngậm bạc hà trong túi đưa anh đi thang máy trở lại mặt đất anh giơ tay vẫy xe ở cổng ga tàu điện ngầm hỏi cô đi đâu nói chuyện cho em hay là cho anh cổ hoa lúc này mới ý thức được tình hình bất tiện quan hệ bây giờ đều không thích hợp để đi tới cả hai nhà ở ngoài đường cũng không ổn cô đành đề nghị Đi quán Starbucks nhé." Anh dứt cơn ho, cúi đầu phủi phủi áo khoác, ngẩng đầu nhìn cô. "Em thấy thế nào?" Cắn cắn răng, cuối cùng Phổ Hoa đồng ý về chỗ mình. Sau khi lên xe, anh đọc địa chỉ rồi lên vào ghế sau, ngồi sát bên cạnh cô. Cô hơi dịch sang một bên, vờ nhìn ra phong cảnh bên ngoài, nhất thời rất khó hình dung tâm trạng phức tạp của mình. Sau lần cuối cùng, một lần nữa anh đứng trước cửa nhà cô. Cô từng có suy nghĩ chặn anh nở cửa Nhưng khi chìa khóa chuyển động vào trong ổ Nghe thấy tiếng anh ho sâu lưng Cô lại mềm lòng Vào nhà, khi Vĩnh Đạo gọi áo khoác lông có mùi khác thường ném xuống đất Bước tới chiếc ghế sofa ngồi xuống Cổ hoa mới phát hiện Bên trong anh chỉ mặc một cái áo sơ mi trắng rất mỏng Đạt trước có miếng rách Cổ áo còn thiếu một cái cúc Cô rót nước nóng cho anh Lại dấp khăn nóng để anh lau mặt Sau đó chuyển ghế ngồi đối diện với anh Anh dựa lên ghế sofa, mắt nhìn cô chăm chú, không lên tiếng, gần như có thể nhìn thấu vẻ bất an của cô. Rất lâu rồi họ không nói chuyện tử tế, thậm chí cũng chưa ngồi đối mặt với nhau một cách bình tĩnh. Uống nước nóng xong, tay anh vẽ lên thân tóc, cúi đầu không biết đang nghĩ gì. Cổ hoa những nại chờ đợi, một mặt suy đoán ngọn ngu sự việc, một mặt lại lén quan sát vết thương nơi khóe mắt anh. Cô muốn lấy thuốc ra bôi cho anh, lại muốn chặn đứng cơn kích động ngu xuẩn như vậy của bản thân. Người nên che chở anh ấy, chăm sóc vết thương cho anh ấy là cầu nhân Chiếc khăn bông nóng đó đã là giới hạn rồi Thật ra chẳng phải chuyện tiền nông bất luận anh trai anh nói với em là bao nhiêu Bỉnh đạo đặt cốc nước xuống, gối đầu lên cánh tay Mệt mẻ người dụi dụi ấn đường Anh nói với nhà là tiền, họ có thể sẽ không quá lo lắng Nếu là tiền quả thật không phải vấn đề lớn Tiền có thể kiếm lại được Vậy rút phù là cái gì? Vĩnh bác nói mấy chục vạn, những thứ đó có liên quan gì tới tích mẫu ý Cô hỏi liên hồi, anh không vội trả lời mà chỉ nhìn cô không chớp mắt như chưa từng quen biết một việc phổ hoa như vậy Rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra rồi Lòng cô càng thêm sốt ruột, thấy anh không nói có phần luống cuống anh ngồi một lúc lâu cũng nhìn đủ mới bắt đầu nói phòng thí nghiệm không thua lỗ tiền đến thế, mẫu chốt là số liệu và bản báo có thí nghiệm của mấy chục hạng mục trong tay Sự hiểu biết của Phổ Hoa với công việc của Vĩnh Đạo chỉ giới hạn ở một vài đề tài nhưng là mà nhận thức được tầm quan trọng to lớn của sự việc Báo cáo làm sai Bạn báo cáo cuối cùng Anh ta dừng lại một chút Bệ tất mã uy dành phát biểu trước rồi Với danh nghĩa của phòng thí nghiệm Phổ Hoa ôm tia ảo tưởng cuối cùng Vĩnh Đạo cười gượng một cái không trả lời Anh ngả người dựa vào ghế sofa nhắm mắt xem ra rất mỏi mệt Trong lòng cô Anh trước nay là thi vĩnh đạo mạnh mẽ Cho dù gặp phải gặp ghê nào Cũng chưa từng để lộ về yếu đuối Đây là lần đầu tiên Anh bộc lộ sự thất bại trong công việc với cô Khiến quyết tâm của cô lại dao động Sao có thể Số liệu và bản báo cáo Chẳng phải do anh phụ trách ư Anh vẫn nhắm mắt Gương mặt vẫn nở nụ cười gượng gạo đó Tất cả lưu trong máy tính của anh Cậu ấy lấy được mật khẩu Mật khẩu gì Anh ngồi dậy Tưởng cô vẫn chưa hiểu Cậu ta đăng nhập vào máy tính của anh Lấy đi cả tập tài liệu Tháng trước đã tuyên bố kết quả một phần Còn mật khẩu máy tính anh Ánh mắt anh hơi xa sầm Là ngày sinh nhật của em Tất cả sự việc đã sáng tỏ Phổ hoa ngồi cứng đôi trên ghế Không biết nên có phản ứng thế nào với câu trả lời của anh Hiểu rồi chứ Vĩnh Đạo hỏi cô không lên tiếng ngượng nghịu cầm chiếc cốc rộng trước mặt trở lại bếp vờ như đi lấy nước cho anh dựa vào thành bồn rửa tay trong bếp trái tim phổ hoa hỗn loạn giống như cũng chỉ gai rối bời đặt cốc nước nóng sang một bên cô không có dụng khí bước ra suy nghĩ lại cùng một vấn đề ly hôn hai năm máy tính của anh vẫn dùng ngày sinh nhật của cô làm mật khẩu vì sao cô mở tủ bếp tất cả đều trống không đến một gói mì tôm cũng không có cô lấy nồi ra đặt nước nóng lấy vài quả trứng gà trong tủ lạnh cho vào nước nồi nước chậm chậm từ từ thẳng lặng không gợn sóng tới khi bọt khí lăn tăn từng lớp lớn nhỏ vũ trang lại cho mình cô vâng trứng gà lục chính ra vĩnh đạo ngồi ở chỗ cũ dựa lên thành ghế sofa phổ hoa bước tới mới phát hiện anh đã ngủ rồi anh nhắm mắt hơi thở đều đều giống như đứa trẻ bị thương ở ngoài trở về vết thương trên khóe mắt anh công thành một đường cong vô lực Khiến mũi cô đột nhiên cay cay Không thể không đặt đồ xuống Vào phòng ngủ lấy chăn mỏng ra Cô đáp chăn lên ngồi anh Anh vẫn chưa tỉnh Đầu nghiêng về phía cô Nhìn gương mặt quen thuộc đến nỗi như đã được khắc vào tim Cô ngồi xuống Rơi vào một cảm giác buồn đau không giải thích được Vì sao lúc cô nên hận anh nhất Lại có thể mềm lòng chứ lâu thứ ẩm ướt nơi khóe mắt Cô đỡ anh ngồi lên ghế sofa Anh hơi động đậy một chút Miệng lẩm bẩm những từ mơ hồ không rõ rệt Quay đầu lại ngủ say Buổi tối, Phổ hoa thu áo khoác lông phơi trên ban công vào phòng Sờ vào túi áo, lấy ra vài tờ cuốn vé và hộp thuốc rỗng Có thể anh đã đi tới một nơi rất xa để tìm tất mã uy Chạy liên tiếp mấy thành phố Chẳng thu được kết quả, mới mỏi mệt trở về nơi này tìm chứng cứ chỗ cô Ngồi đối diện trên ghế sofa, cô nhớ lại tất mã uy trong ký ức Cậu nam sinh cao gầy cung kính gọi anh là anh Thy sạch sẽ gọn gàng, cặp kính vàng nhỏ nhỏ Mỗi lần gặp đều hẹn thùng cười với cô Cô rất có thiện cảm với cậu ta Cảm thấy cậu ta giống một người Bây giờ xem ra, cô đã nhìn nhầm rồi Vặt áo khoác bên cạnh ghế sofa, cô nhẹ nhàng trở về phòng mình Trước khi rời đi, cô đứng rất lâu trước ghế sofa, nhìn chăm chú dáng vẻ anh ngủ Phổ hoa lại mất ngủ, nửa đêm bị tỉnh giấc bởi tiếng mở cửa, đi dép bước ra ngoài Vĩnh đạo đã không còn ở đó nữa Trên chiếc ghế sofa chỉ còn lại chiếc khăn mỏng đã gấp, để lại dấu vết anh từng nằm, trứng gà trên bàn thiếu hai quả, vỏ trứng bóc ra được vứt gọn gàng trong thùng rác. Cô bước ra ban công, nhìn ra ngoài theo thói quen, trong đêm ngoài ánh đèn lác đát, cái gì cũng không nhìn rõ, anh có lẽ cũng đang đứng ho dưới gốc cây nào đó, hút thuốc hoặc cô đơn rời đi. Bức tranh đó vẫn xoáy vào trái tim cô đến đau đớn, ngoài ngồi lên lan can ban công, cô lặng lẽ rơi lệ. sáng sớm ra khỏi nhà quay đầu nhìn lên chiếc mắt áo cho áo khoác của anh trên đó trơ trọi bất động đứng im cô vẫn muốn khóc anh để đi đâu sau này sẽ thế nào biết rõ không nên nhớ nhưng cô không thể ngăn bản thân thanh lần này tới lần khác nghĩ đi nghĩ lại